Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ trong chút lát anh đã biến mất nhẹ nhàng như một cơn gió Ngày ngày hôm đó Tôi được mẹ đưa về nhà để tình dưỡng Một phần vì sức khỏe của tôi đã ổn định Không có gì đáng lo ngại Một phần cũng vì mẹ tôi không mấy an tâm Khi để tôi ở bệnh viện một mình Suốt đường quang đường Đi từ bệnh viện về nhà Tôi luôn ôm chặt lấy cuốn sổ tay Mà anh đã đưa cho tôi lúc ở sân bệnh viện Tôi đã không ngừng đọc đi đọc lại nội dung cho cuốn sổ đó Và luôn đặt một câu hỏi trong đầu rằng Tại sao anh lại đưa cuốn sổ này? Chiếc taxi đổ chưa cổng Tôi nhẹ nhàng bước xuống xe Khẽ lướt nhìn về phía ngôi nhà của anh Nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu Tôi luôn cảm thấy anh thật thần bí Lúc ẩn lúc hiện tựa như một cơn gió Đi vào nhà thôi con Mẹ tôi cứ đứng gần người nhìn ngôi nhà bên cạnh Nên nhẹ nhàng nói Dạ Bị câu nói của mẹ làm cái thức tỉnh Tôi giật mình trả lời xong rồi nhanh chóng vào nhà Bước chân vào căn phòng ngủ quen thuộc Chợ tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn So với lúc ở bệnh viện Thứ mùi thuốc sát khuẩn Cùng với mùi thuốc kháng sinh Làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng được với nhà vẫn là thích nhất Không gian yên tĩnh Và tất nhiên là không có mùi thuốc quanh đây Tôi mệt mỏi nằm dài ra giường Sự êm ái của chiếc nệm Làm cho cơn buồn ngủ tôi kéo tới Một cách nhanh chóng Đôi mắt dần trở nên nặng chịu Tôi từ từ nhắm mắt lại Và chìm sâu vào giấc ngủ Trong giấc mơ Tôi thấy mình đang bước qua Chiếc cổng sát lớn để đi vào Bên trong sân của một căn nhà cấp 4 Tại sao Tại sao mình lại ở đây Tôi ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà Đang hiện diện ngay trước mắt của mình Không thể nhầm lẫn đi đâu được Ngay chỗ mà tôi đang đứng chính là nơi tìm thấy xác của bà lão đó. Nhưng tại sao tôi lại quay trở lại đây? Không lẽ nơi đây đã ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ? Từng đợt gió lạnh thổi quả khiến tan lá cây phát ra tiếng xào xạc. Trên nền đất có rất nhiều lá cây khô, rơi rụng xuống san lấp cả một khoảng sân rộng. Đột nhiên cánh cửa của ngôi nhà cấp 4 mở toàn, như đang muốn mời gọi tôi bước vào. Nhưng làm sao tôi có thể đi vào khi mà đã biết được bên trong đó có mặt thứ rất đáng sợ tôiói quay người tính bỏ trời thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này nhưng khi vừa quay lưng lại thì tôi thấy gương mặt nhằnèo xanh sao cùng với hốc mát sâu đen của bà lão gương mặt đó khiến tôi giật thoátt tim la hét